Uh, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tiến Phong ở trên Youtube và trên ứng dụng di động Tune FM Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm like tập số 204 Các bạn cái chuyện uh, hãy để ủng hộ phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Một đạo cố phụ trách trồng coi kinh kiếm các của đảo Huyền Sơn sau khi bị người ta hất văng khỏi kinh kiếm các đi vào quảng trường nơi chân núi cô phòng đối với vị tiểu đạo đồng đang đặt sách kia lạ chã trực khóc lên án tên nam tử đắc tội kia với sư tôn nhà mình tiểu đạo đồng không yên lòng nghe xong những ngôn ngữ phận uất của đạo quan hỏi người còn không biết hắn là ai sao vị đạo cô kim đan cảnh này ngơ ngác lắc đầu tiểu đạo đồng gật gật đầu Vậy là ngươi không biết không có tội Ngươi đi đi Đạo cổ càng thêm nghi hoặc Hắn tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa Phía sau kia vui sướng khi người gặp họ nói Dạy không nghiêm Là lỗi ở thầy Tiểu đạo đồng cả giận nói Dám thối Đây là cách nói của nho ra vương bát đàn Nhất mạch này của ta không tôn sùng Làm người tu đạo Có khi nào thì không phải là chuyện của một mình một người đạo cô sợ tới mức lạnh run ở yên tại chỗ cúi gục mặt không dám nhúc nhích hắn từ ôm kiếm chẳng những không chỉ nhìn thấy thế rồi thôi ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu vui cười nói khó trách bên trong thượng hương lâu bức họa đạo tổ lão gia các ngươi treo cao như vậy cách ba vị trưởng giáo sư tôn các ngươi cách xa vạn dặm. tiểu đạo đồng bật nhảy đứng lên Người muốn đánh nhau hắn từ ôm kiếm ha ha cười nói May mà ngươi còn chưa nói. Ngươi muốn chết. Bằng không, ta sẽ phải phê bình ngươi nói hưu nói vượt Con người ta, ưu điểm khác không có. Tựa như là A Lương nói. Chính là thẳng tính. Cho nên hai chuyện nịnh bợ vào bới móc điểm xấu của ngươi. A Lương đều nói ta ở kiếm khí trường thành là cực kỳ nổi tiếng. Tiểu đạo đồng tức giận đến nhín răng nghĩ lợi. Hai tay chắp sau. Đào quanh trên chức bồ đoàn đấn. Thì thào tự nói. Ngươi cho là ngươi là A Lương ở bên này sao? ngươi một kẻ lưu dân sinh trường ở địa phương bên kia nếu không phải sư tôn dặn dò muốn ta làm điều tốt giúp ngươi hôm nay ta sẽ nhất định đánh cho ngươi tả tơi cha mẹ nhận không ra mặc nghệ ngươi có phải là bên này thì phải trụ thiên địa áp chế ngã xuống nửa cảnh giới thắng không thượng võ hay không đánh cho ngươi một năm không dám gặp ngươi vậy mới thông khoái đánh cho ngươi giống như năm xưa sư huynh ở trên cô phong ta đã ngứa mắt ngươi nhiều năm rồi đạo cô vốn định tìm sư tôn giúp nàng làm chỗ dựa nhìn thấy sư tôn phá lệ tức giận hối hận vô cùng mình không nên gây ra chuyện này nhất là khi sư tôn không cẩn thận tiết lộ ít thiên cờ. đạo cô cảm thấy những ngày này mình ở đảo huyền sơn sẽ thực sự không dễ chịu lắm vị sư bá thiên quần tọa chấn đầu mối cô phòng kia khả năng lười quan tâm mình nhưng mà đại đệ tử quán vị chân quân tay cầm phất trần dao long kia hôm nay là người đứng thứ ba đảo huyền sơn nhưng mà có tiếng tôn sư trọng đạo nhất định sẽ để cho nàng Mang đôi hải nhỏ Đi xuyên địa lão thiên hoang Nhất định Đạo cô khóc không ra nước mắt Vì sao mình lại có một sư tôn Chưa bao giờ che cho hậu bối trong nhà như vậy chứ Đường phố bên ngoài kính kiếm các Trần Bình An khó hiểu Theo chân hai vợ chồng bọn họ Đi dạo xong kính kiếm các Lại khó hiểu đi theo hai người Đi tới cái gì mà cửa hàng rượu Uống cái gì vong ưu tiểu Ngẫu nhiên trong lúc đang mơ màng Sẽ bị phu nhân hỏi một câu Giống như là qua thật lâu Lại giống như không đến công phu một nén nhang Ba người đã đi tới một quán rượu Vẫn chưa đóng cửa Nhưng mà làm ăn vắng vẻ Bên trong cửa hàng không có lấy một vị khách nào Chỉ có một tiểu nhị thiếu niên của cửa tiệm Đang tựa lên trên bàn rượu ngủ gật Một lão nhân ở sau quầy Đang chưa đùa một con chim tước trong lồng. Lão trường quầy nước mắt nhìn hai vợ chồng Khách ít đến Khách ít đến Nhất định phải lấy rượu ra Sau đó hắn đứt nhìn thiếu niên bối kiếm phía sau hai người nhíu nhíu mày Nhưng mà thở dài một tiếng Không nói gì thêm Giống như là ngại đụng chạm tình cảm Lúc này mới nắm một con mắt mở một con mắt Sau đó lão nhân chật quát một tiếng với hòa kế Hứa giáp ngô ngủ ngủ Người thế nào không ngủ cho chết luôn đi Có khách tới đi lấy một vò rượu đến đây Thiếu niên tên là hứa giáp đột nhiên bừng tỉnh Xoa xoa nước miếng Hữu khí vô lực đứng lên Khòm lưng đi bê một vò rượu ra Đặt trên bàn ba người ngồi xuống Ngáp một cái rồi nói Ba vị khách quan uống từ từ Lão quy củ bồn tiệm không có đồ ăn Phụ nhân gật đầu thăm hỏi Sau đó ngồi đối diện Trần Minh An cười nói Có vị hòa thượng rất lợi hại Có một lần dạo chơi đến tận đây Uống vong ưu tử Khen không dứt miệng Công bố có thêm phá phật giả trong lòng ta Chỉ có rượu này Trường quầy lão nhân cười nói Còn phải nói Lão hòa thượng đó thật lợi hại Chỉ sợ để cho A Lương chém mấy kiếm Cũng không chém được ra phương trượng thiên địa Của con lửa ngốc đó Nói đến cùng Vẫn là muốn nói rượu nhà mình trên đời này lợi hại nhất Nhưng mà Trần Bình An nghe thấy người khác Nhắc tới A Lương ở đảo Huyền Sơn đáy lòng hắn vẫn là thực vui vẻ Cho nên lúc này Thực sự là muốn uống thêm một chút rượu Kết quả lão nhân đập tay lên mặt quầy Nồi dặn đùng đùng nói Còn mẹ nó nhắc tới A Lương là thấy tức Thiếu tiền tạo hơn 20 vỏ rượu. Khắp thiên hạ chưa có độc nhất hắn Năm đó bà Sa Châu Trần Thuần An Còn có cô gái võ thần trước đó không lâu Còn có sớm hơn những áo già Chư tử bắt ra Ai dám thiếu tiền tàn tiền rượu chứ Chúng ta từng nói vị người đọc sách Trung thổ thần châu kia Lúc ấy nghèo tốn nhất Chưa phát tích Chỉ là luyện khí sĩ quan hải cảnh nho nhỏ Đấu tiểu thi trăm thiên Đấu cái gì tiểu Chính là rượu này của ta đấy Nhưng mà hắn tới lui Lui tới ba lượt Cũng tổng cộng thiếu ta không đến bốn năm vò Mà A Lương đây là nghiệp chúng ta gặp phải mà Phụ nhân trừng mắt nhìn về phía Trần Bình An Tự nhiên là muốn nói lão nhân này tính tình như vậy đó Cứ mặc kệ, ngươi đừng quan tâm Tiểu nhị trong tiệm dầu dĩ không vui nói Lão nhân Ông đừng có nhắc đến A Lương được không Tiểu thư vì hắn mà đến này còn chưa quay về đào Huyền Sơn Ta nhớ tiểu thư muốn chết đây Lão nhân nhất thời Giọng nói nhỏ đi rất nhiều Nói thầm Cái loại khuê nữ không lương tâm này Ở lại bên ngoài gây tai họa cho người khác càng tốt Mở vò rượu ra Ba chiếc bát trắng to Nam nhân lần lượt rót vào một chén rượu Quả thực giống như là lời của phu nhân nói nói Cuộc đời hắn hận nhất Là người mời rượu Gọn gàng dứt khoát nói Lát nữa muốn uống thì uống Không muốn uống thì đổ đi Trần Bình An thật cẩn thận uống một hớp nhỏ Không có đại tư vị gì Chỉ là hơi cay một chút so với qua Hoa quế tiểu nhưỡng Nhưng mà cũng chưa nói tới cái gì thiêu đốt gan ruột Trần Bình An lại nhấp thêm Liên tiếp hai hớp nữa Yết hầu và bụng vẫn không có động tĩnh gì Mới hoàn toàn yên lòng Nhắm chừng vong ưu tiểu này Đặc biệt ở huyền cơ khác Chứ không phải ở khẩu vị Một vò rượu Sau khi mỗi người hai bát lớn Đã nhìn thấy đấy Phụ nhân đã quay đầu cười về phía lão trường quầy Muốn thêm một vò nữa Lão nhân nhìn phụ nhân tươi cười thản nhân Thở ra một tiếng Tự mình đi cầm thêm một vò Nhẹ nhàng đặt hai vò rượu lên bàn Ba vò rượu Đều tính ta mời các người Không tính vào sổ sách Trần Bình An uống đến mặt đỏ bừng Nhưng mà đầu óc linh hoạt tỉnh táo tựa như là không có men say Càng không có vẻ say rượu Nhưng mà rõ ràng hắn có thể cảm nhận được trạng thái lâng lân của mình Uống rượu rồi thì sẽ muốn nhiều lời một chút tựa như là những cái nước rượu Thật ra không bị nghẹn cái gì Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là bật ra rất nhanh Ngay từ đầu Nam Từ vùi đầu uống rượu Nếu không thì chính là nhìn về phía bên ngoài cửa tiệm Thần Du vạn rằng Mà phụ nhân tự nhiên là thích nói chuyện phiếm của với Trần Bình An Nói từ quê nhà Trần Bình An Cho tới hai lần đi xa Trần Bình An nếu không có say Cũng sẽ chọn lựa Chỉ có thể nói những người vào việc đó Sau lại không biết như thế nào Mà lại nói tới vị cô nương kia Trần Bình An hạ quyết tâm uống xong bốn chén rượu lớn Sẽ úp bát bỏ cuộc Yên lặng rót cho mình một chén rượu Vẫn là không nói chuyện đưa kiếm Chỉ nói mình có việc phải rời khỏi quê nhà Đến đảo Huyền Sơn vợ vặn có quen biết một cô nương nhà của cô nàng ở kiếm khí trường thành bên kia sau đó hai người gặp nhau một lần chỉ đơn giản như vậy phụ nhân mỉm cười nói vậy ngươi đã đi một đoạn đường thực xa nhỉ? trần minh an bưng bát suy nghĩ lắc đầu nói không có xa cứ nghĩ mỗi một bước sẽ tới gần hơn một chút thì không còn cảm thấy xa nữa nam từ cười lạnh nói ngươi cùng vị cô nương quê cần biết bao lâu qua lại chung được bao lâu Cứ luôn mồm nói thích người ta sao Có phải là có phần hơi lỗ mãng không Trần Bình An không biết phản bác như thế nào Chỉ là dầu dĩ không vui nói Thích ai Ta lại không quản được mình Người cảm thấy lỗ mãng thì cứ cảm thấy như vậy Ta cũng không quản được ngươi. Nam tử hư lạnh một tiếng Nhắm chừng cũng bị những lời này Của Trần Bình An làm cho tổn thương Mấu chốt là thiếu niên còn nói rất là trực chân thành Sơn Thượng đồn đãi Không biết thiệt giả Uống phong ưu tử Càng thật nhân tâm Phụ nhân An nổi nói Sau đó bị cô nương kê cự tuyệt sao Không cần nhụt trí nhở Người có từng nghe qua Có một vài người nhất định Chỉ cần gặp nhau là đã đúng Nếu còn có thể gặp lại Chính là tốt nhất Trần Bình An uống đã khá nhiều rượu Mắt say lờ đờ mông đùng Nhưng mà một đôi mắt trong suốt thấy đáy Như là khe nước u tuyền Vui vẻ thương cảm tiếc núi, vui mừng, đều đang chảy ra, hơn nữa rất trong sạch, chỉ nghe thiếu niên lắc đầu cười nói. Thích một người, dù sao cũng phải để cho nàng vui vẻ. Nếu cảm thấy thích ai, thì người đó nhất định phải ở bên mình, cái này là thích sao? Nói tới đây thiếu niên liền chảy nước mắt. Nhưng mà ngoài miệng ta nói như vậy thôi, Thực ra ta đã sắp đau lòng chết rồi. Thật ra ta hận không thể khiến toàn bộ đảo huyền sơn, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ đều biết ta thích cô nương kia. Sau đó ta chỉ hy vọng trên đời này Chỉ cần một mình cô nương ấy thích ta Nói xong lời cuối cùng Trần mình Anh đã say thật Thế cho nên quên hết mình đã uống bao nhiêu chén Gác đầu lên trên bàn rượu Lầm ba lầm bầm Thậm chí Anh đã quên mình cùng nam tử cãi nhau Thậm chí đánh nhau như thế nào Giống như mộng mà không phải mộng Giống như tỉnh dậy mà không ngủ Hắn còn giống như là trong cơn giận dữ Một hơi hăng hái từ cảnh thứ tư Thăng lên cảnh thứ bảy Từ nay về sau hoàn toàn không có duyên phận Của với võ đạo cảnh thứ tư mạnh nhất Hình như là phụ nhân kia còn hỏi hắn Vì bất bình thay cho cha mẹ một cô nương Bênh vực kẻ yếu Muốn buông bỏ tiền đồ võ đạo của mình Đáng giá sao về sau ngươi còn có thể trở thành kiếm tiên Đại kiếm tiên lợi hại nhất trên đời này như thế nào Trần Bình An ngay lúc đó trả lời Thích một cô nương Không phải chỉ nói ngoài miệng Nếu hôm nay ta không làm như vậy Giả sử nếu các ngươi là cha mẹ của Ninh Diêu Các người cảm thấy Trần Bình An ta thực sự có tiền, tu vi rất cao, thực sự cho thanh đại kiếm tiền, sẽ vì con gái của các người mà đánh đổi những thứ quan trọng nhất sao? Không đâu, kiểu thích như vậy, thật ra không phải là thích, khẳng định ngay từ đầu chính là gạt người. Tất cả những điều này, Trần Bình An đều không nhớ rõ. Lão trưởng quay thần sắc tự nhìn, nhìn quen ngàn năm vạn năm nhân gian bách thái, tiểu nhị thiếu niên trong tiệm bên cạnh xem say sưa cuối cùng trần bình an đã hoàn toàn say khướt đi nam Nhân nhìn thiếu niên uống hớp rượu ta vẫn là không thích tiểu tử này ngốc nghếch đần tẻ nhạt không đủ phong lưu không đủ đại khí từ chất còn được thông qua tâm tính tàm thảm tính tình vừa nhìn là biết cứng đầu về sau nếu đi cùng với khuê nữ cãi nhau kết quả không ai bằng lòng lui một bước biết phải làm sao đây với tính tình khuê nữ nhà ta sẽ chịu nhận sai sao Phụ nhân cười nói. Nhận sai. Người cũng biết quá nửa là con gái chúng ta. Sẽ là người làm chuyện sai trước mà. Biết thiếu nên chuyện gì cũng sẽ nhường nhịn con bé mà. Nam nhân có chút trột dạ. Phẫn nộ không nói gì nữa. Phụ nhân đột nhiên mỉm cười nói. Nhớ lại lúc nãy Huỳnh nói đứa nhỏ này không đủ phong lưu. Là phong lưu của văn nhân thi sĩ. Hay là phong lưu rong ruổi bụi hoa. Dấu diếm sát khí. Nam nhân linh cơ vỡ động. Rất là bội phục mình Bừng nên bắt rượu Dũng cảm nói Là chữ phong lưu Được khắc trên kiếm khích trường thành Phụ nhân cười cười Nam nhân cười khai một tiếng Tự tìm cho mình bậc thang đi xuống Thật ra tiểu tử ngốc này rất tốt Khuê nữ chúng ta Thật đúng là phải tìm người như vậy Phụ nhân cười ấm áp Nhìn về phía ngoài cửa sổ Không biết là vì đâu Mà thì thào lầm bầm Xin lỗi nha nam nhân bên cạnh Nữ nhìn ninh diêu Kiếm khí trường thành Còn có hạo nhiên thiên hạ Nàng đều đồng loạt Nói lời xin lỗi Nam nữ đều tự thi triển thủ thuật che mắt Sau khi Trần Bình An gục say Đều đã tan thành mây khói Cô nương Trần Bình An thích Vừa giống hắn Vừa giống nàng Nam nhân nhẹ nhàng ngồi xuống Cầm tay phụ nhân. Chúng ta chỉ có lỗi với nữ nhi, Không có lỗi với bất luận kẻ nào nam nhân đột nhiên nở nụ cười sán lạn nhìn về phía trần bình an con gái chúng ta thực sự nhìn người rất giỏi nha cô gái cười gật đầu giống muộn nam nhân đột nhiên biết bất đắc gì nói khuê nữ ngốc thiếu nhân tâm nói ra câu nói kia khó như vậy sao phụ nhân gật đầu nói đương nhiên rất khó có cô nương nào đang thích đối phương lại hy vọng thiếu niên thích mình sẽ thích một cô nương sớm muộn sẽ chết trên xa trường nam nhân sờ cháy một cái. Xong đầy, dối chết đi được. Kiếm khí trường thành, chân vách đá chạm lòng thai. Nàng nằm ở nơi đó nhẹ nhàng nói. trần bình an. Người hãy nghe ta nói. Ta không có không thích người. Anh nắng buổi sớm chiếu vào cửa tiệm rượu. Lão trường quầy huyết sáo nô đùa cùng con chim thước trong lòng chim thức nhỏ cao lãnh như sơn thượng tiên tử lão nhân ngược lại ý chí chiến đấu sục rồi dùng sức huyễn kỹ huyết giáo rất dày dặn tiểu nhị thiếu niên trong tiệm đang cần cù cần mẫn quét tước ở trong phòng trước bàn dài vốn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm càng thêm tố khít thi thoảng a một hơi lấy tay áo thật cẩn thận lau qua một cái cả người tràn đầy thần thái tâm mãn ý túc giống như đối với thiếu niên đào huyền sơn bán rượu mà nói thu dọn đồ đạc phòng ốc là hạnh phúc lớn nhất trên đời này cha mình ăn đang gục người trên bàn rượu từ từ tỉnh lại cũng không có cảm giác đau đầu muốn nổ tung sau khi say mềm chỉ là cả người hoảng hốt ngơ ngác ngồi tại chỗ ý đồ cố gắng suy nghĩ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế mà không nhớ ra được một chút nào cả chỉ nhớ mình nhận lời cùng với đôi vợ chồng kia đi uống cái gì vong ưu tiều. mà tu sĩ ngọc phát cảnh cũng khó uống được đôi vợ chồng kia lại mình hàn huyên với bọn họ những gì, bọn họ khi nào thì đi, tất cả đều đã quên. rõ ràng đã nói là rượu quên ưu, kết quả đến cùng là quên cái gì. trần mình ăn ngược lại, càng thấy càng thêm u sầu, luôn cảm thấy trong nội tâm, quanh quẩn có một nỗi niềm thương mơ hồ, không thể xua đi được. giống như là trời tờ mờ, một con hoàng tước dừng lại cửa sổ tổ Trạch hoàng thổ ngõ nê bình liễu xíu làm phiền người ta đang say giấc nồng. Lại không đỡ đuổi đi Trần Bình An nhìn quanh bốn phía Nhìn thấy thiếu niên tiểu nhị của tiệm Đang vất vả cần cù làm việc Lão chồng quay nhàn nhã Trần Bình An dò hỏi thêm Tính tiền Thiếu niên hoàng kế đang ngồi trên đất lau trùm Một cái chân bàn nhếch miệng Không nói lời nào Lão nhân cười nói Các người tổng cộng uống 4 vò rượu Trong đó ba vò là ta tặng Tiểu từ ngươi thực ra chỉ cần trả tiền một vò còn lại Trần Bình An hỏi Bao nhiêu tiền Lão nhân cười hà hà Tiền Nếu thực sự có tiền có thể mua được một vò hoàng lương tiểu Như vậy thì hơi nhiều tiền đó nha Thiếu niên được chồng quầy gọi là hứa giáp Thắc mắc cười nói Đêm qua có một thiếu gia nhà giàu Ngai ngai trâu Mộ danh mà đến Muốn mua một vò vong ưu tử mang về nhà chồng quầy không muốn bán Nói không phải là chuyện tiền Thiếu niên kia sống chết bám lấy Nhất định đòi hỏi cho ra giá Kết quả vừa được hỏi giá Thì bị dọa choáng váng Mới ngồi trên bậc thang ngoài cửa nghe người cả đêm Đại khái vẫn còn chưa hết hy vọng Trần Bình An hỏi Lưu U Châu, Lão Nhân gật gật đầu Chính là tiểu tử đó Gia chủ tương lai của Lưu Thị Được gọi là Đồng Tử Đa Bảo Một chất phương trượng vật chứa đầy pháp bảo Bởi vì duyên cớ viên nhựu phù Đào Huyền Sơn Đã biết được danh hiệu của vị thiếu gia có tiền này Có lần ở Trung Thổ Thần Châu cùng với người ta kết bạn lịch luyện đồng hành bảy người gặp phải kình địch tiểu từ kia một hơi xuất ra bảy món pháp bảo thượng phẩm công phản sau đó tự mình biến thành giống như là mai rùa không nói cái gì thánh nhân bản danh tự phù chỉ cần mặc hai chiếc thần nhân thừa lộ giáp bảy người còn lại chính là dựa vào thứ này và đập chết một âm vật địa tiên cao hơn bọn họ hai cảnh rõ ràng trong mắt của lão trường quầy tiểu từ kia đáng để lại nhài thêm vài câu cười hà hà nói tiểu từ đó thú vị như vậy Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa là không nhịn được Muốn đưa hắn một chén hoàng lương tiều để uống Trần Bình An có chút xấu hổ Lưu U Châu này Sợ chết như vậy sao Trần Bình An có chút thấp thỏm. Lão tiên sinh Tính tiền như thế nào đấy Lão Nhân nghĩ nghĩ Tạm thời chưa nghĩ ra tính rồi như thế nào Sau này nghĩ ra sẽ tìm ngươi Trần Bình An nhất thời một lòng bất ổn Lão Nhân cười nói Cũng có khả năng Ngươi sống hết cuộc đời này ta cũng chừng nghĩ ra Cho nên đừng có sợ Trần Bình An thoáng thời nhẹ ra Trần Bình An đứng dậy Muốn rời khỏi tiệm rượu Lão Nhân hỏi Tiểu tử Hoàng Lương tử còn lại Von non nửa vò Không uống hết à Trần Bình An đưa tay lắc vò rượu Quả thực còn lại Non nửa vò Nghi hoặc nói Không thể cầm đi Lão Nhân lắc đầu nói Cầm đi rồi Sẽ không quên được ưu phiền So với rượu tầm thường còn không bằng Phí của trời Khuyên người đừng có làm loại chuyện ngu xuẩn này Rượu này có chút môn đạo nhỏ thực ra vợ chồng bọn họ Hiện tại mời ngươi uống Vốn đã lãng phí thiên đại Uống càng trễ càng tốt Chẳng qua thế sự khó cầu hai chữ tốt nhất Được chăng hay chớ Vậy là tốt rồi Trần Bình An đều một lần nữa uống ngồi xuống Tò mò hỏi Không phải là vong ưu tử sao Vì sao trưởng quầy thường xuyên nói thành hoàng lương tử Thiếu nền tên là hứa giáp trường to mắt Về mặt tự như là ban ngày thấy mà Người không biết nơi này Là nơi nào sao Trần Bình An càng thêm thế kỳ quái chẳng ấy không phải đào huyền sơn Hứa giáp nhếch miệng nói Vậy có lẽ người từng nghe nói Đến Hoàng Lương Phúc Địa nhỉ Trần Bình An vẫn lắc đầu Lão nhân giúp Trần Bình An giải vây Người không biết cũng là bình thường khối Phúc Địa này Cùng với ly châu tiểu động thiên quê nhà của ngươi Là cảnh ngộ giống nhau. Đã bị hủy. Hứa giáp nhanh chóng nếm khăn lòng Vô cùng lo lắng nói. Trường quay trường quay. Kế tiếp để ta nói. Tiểu thư nói mỗi khi ta về kỳ đoạn này. Sẽ là đặc biệt xói khí. Lão nhân ha ha cười nói. Hoặc là khuyên nữ nhà ta mắt mù. Hoặc là nó uống rượu nói mê sảng, ngươi cảm thấy cái nào có khả năng cao hơn một chút. Tiểu thư rất tốt mà. Hứa giáp hò khai một tiếng bôi chân cổ họng nhưng mà nói hôm nay hoàng lương phúc địa này chỉ còn lại có một chút phế tích di chỉ năm xưa hoàng lương phúc địa vào thời điểm phong cảnh nhất người thất ý thế gian đều muốn đi một chuyến thực náo nhiệt người đẹp cảnh đẹp rượu ngon mộc đẹp trong khối phúc Địa này đều có hơn nữa cam đoàn hợp tâm hợp ý đây mới là điểm khó nhất còn có thể chiếu dọi ra đạo tâm của một người rất nhiều tu sĩ ngọc phát cảnh miễn cưỡng tễ thân trên ngũ cảnh lúc trước may mắn phá cảnh Thực ra dùng loại bách gia bí pháp Cùng với bàng môn tả đạo Cho nên muốn đặc biệt đi một chuyến đến cửa hàng đào huyền sơn Trước tiên Vẫn giữ được thanh tình Mà bóc ra từng hồn từng phách Sau đó uống một vò vong ưu tiểu Chân tình biểu lộ Mượn cơ hội này Nhìn một cách không sót gì Hoặc là kéo tơ lột kén Hoặc là bù đắp bổ huyết Hơ giáp đang nói rất nhịp nhàng Lão nhân không kiên nhận nói Dừng lại dừng lại Một quyền hoàng lịch Cũ lật tết lật đôi cũng không sợ bị người lật hư tóm lại hiện tại hoàng lương phúc địa này cũng chỉ còn là địa phương lớn bằng cửa hàng của chúng ta trẻ bình an rót một chén rượu nhìn trái nhìn phải thực ra không thể liên kết được giữa một tòa phúc địa cùng với một cửa hàng ở bảo bình châu thật ra cũng có một khối phúc địa thanh đàm phúc địa bị thần cáo tông đạo thống một châu nắm giữ nghe nói đồng diệp châu ngọc khuê tông khương thị cũng trồng quản một tòa phân quật phúc địa Trần Bình An uống một ngụm rượu hỏi, Lão tiên sinh, Ngày hôm qua ta không mượn rượu làm càn nữa chứ, Còn nữa, Đôi vợ chồng kia đâu? Lão Nhân hỏi ngược lại, Không nhớ à? Trần Bình An lắc đầu, Lão Nhân cười nói, Chính người còn không nhớ rõ, Vì sao một người ngoài như ta phải nhớ? Trần Bình An không thể phản bác, Yên lặng uống rượu, Vẫn là uống không ra tốt xấu, chính nó cảm thấy, Dễ đưa vào miệng. Lão Nhân nhớ tới một chuyện, Chỉ chỉ một vách tường Nói với Trần Bình An Nhìn thấy vách tường kia không Người có thể ngồi xuống uống rượu Đều có thể đi đến bên kia Đè một bài thơ Hoặc là viết lên đó mấy câu đều được Hứa giáp nói như ông cụ non Uống rượu rồi Một loại là say đến chết Nửa đời sau sống chết Ngay trong lưu rượu Đến chết mới thôi Cũng chưa thể tỉnh rượu Một loại là hoàn toàn thanh tỉnh Nhìn thấu cuộc đời Cả đời còn chưa trải qua hết đã giống như là nếm trải hết tư vị của mấy đời mấy kiếp những gì hai loại đó viết ra ta cảm thấy đều đặc biệt có ý nghĩa khách nhân người có muốn đi thử một lần không lão nhân bật cười nói người thôi đi nghe người nói mà phát bực đã lớn như vậy rồi cả ngày chỉ muốn học theo a lương người cũng không thấy ngại sao hứa giáp đúng lý hợp tình nói tiểu thư thích a lương như vậy ta không học hắn học ai lão nhân cảm khai nói học ta thì sống Giống ta thì chết Người thấy nhiều ma men như vậy Nghe xong nhiều lời xanh như vậy Chút đạo lý ấy cũng không nghĩ ra sao Hơ giáp hắc hắc cười nói Ta học A lương Không học ông Lão nhân ném một ly uống rượu qua Cả ngày chỉ biết múa mép khua môi với ta Hơ giáp nhẹ nhàng chấp nhận chén rượu Sau khi cao cao ném trả lại cho lão nhân Nhanh chóng chạy đi lấy cho Trần Bình An một cây bút Lưu chút ý niệm ở bên trên Trần Bình An buông bát rượu Bất đắc dĩ nói Chữ ta viết thực sự không được ổn Hứa giáp xem thường nói Có thể kém hơn so với run của A Lương không Hơn nữa Rất nhiều đại gia thư pháp hưởng dự thiên hạ Cũng đồng thời Bị người ta nói thành thạch áp cáp mô Rắn chết trên cây Võ tướng thiêu hoa Lão phụ mặc giáp Thiếu niên thấp giọng nói Ta nói thật với người chân đó bất luận là chữ của kẻ nào Có đẹp hay không Đứng trước chữ của A Lương Cái nào cũng thành xinh đẹp thiên thiên không tin người tự mình mà qua đó xem đi. Trần Bình An tạm thời vẫn chưa tiếp nhận bút lông, nhưng mà đứng dậy đi về hướng vách tường, nhìn từ xa chỉ là một bức tường trắng, không có chữ viết trang trí, nhưng mọi đợi khi đến gần, tường trắng mà phát hiện bên trên tràn ngập thi tử, Chương cú cùng cảnh ngữ, rực rỡ muôn màu, có chữ viết của người như hạc giữa bầy gà, là một thiên thảo thư thi tử chiếm cực đại, đúng như màu sắc rực rỡ, quần phương tranh diễm, chỉ có một vị tuyệt đại gia nhân. Chiếm hết phong cảnh. Cũng có bút tích không chấp nhận nổi. Bắt mắt nhất là một hàng chữ to siêu siêu vẹo vẹo. Đến ngay cả Trần Bình An cũng cảm thấy khó coi. Nội dung lại làm cho người ta không biết nói gì mà trống đỡ. vờ nghĩ đến có nhiều cô nương cuồng dại chờ ta như vậy. Lương tâm của ta thấy hơi đau. Một chốt là cuối văn tự. Còn vẽ ngoạch ngoạc thêm một khuôn mặt tươi cười cộng thêm cái ngón tay cái. Không cần hoài nghi. Khẳng định là chữ của A Lương tự tay biết. Người bình thường căn bản không thể có da mặt dày, Để viết ra những chữ này Trần Bình An nhịn cười Quay đầu hỏi Lão tiên sinh Cái này cũng lưu lại à Thiếu niên đứng bên cạnh Hỗ trợ đề bút nói Gần đây A Lương chết sống không biết xấu hổ, Nói nếu xóa đi một chữ Coi như hắn trả xong một vỏ rượu Thứ hai là tiểu thư nhà ta Đặc biệt thích câu nói này Cảm thấy A Lương chính là đang khen nàng Tiểu thư nhà ta còn chuyên môn Dùng một vò hoàng lương tiểu Cùng một vị tổ sư ra Đổi lấy một thiên chi phấn Chính là chuyên môn viết nàng cùng A Lương Trường quay Gọi là cái gì nhỉ Lão nhân cười nói Trên biên phỉ chắc Ghi chú Là một thành ngữ mang hào nghĩa buồn bực ở Trong lòng Mà khó ngủ suốt đêm Thế ghi chú Hơ giáp gật đầu nói Đúng vậy Thật ra tiểu thư lúc ấy còn ám chỉ Vị tổ sư ra kia Càng viết rõ ràng càng lộ liễu càng tốt Sau lại nhắm chừng Là người nọ thực sự không thể hạ bút Viết liền hàm xúc hơn một chút Tiểu thư thực sự không vui Lần này rời nhà trốn đi Chính nàng nói là bỏ trốn rồi Mục đích là đi tìm tổ sư gia này tính sổ Chây hắn văn trường viết kém Là kẻ lừa gạt mua danh chuộc tiếng Nhất định phải giáp mặt phun nước miếng đầy mặt hắn Tầm mắt Trần Bình An tuần tra bốn phường Ở trên tường cao Cuối cùng cúi đầu Ở một góc nhỏ Lại thấy được một hàng chữ nhỏ Vẫn là chữ do A Lương viết Nhưng cũng không có trói mắt Tiểu giang hồ Không có gì hay cũng chỉ có rượu còn được a lương cuối cùng viết chữ phía sau chữ tiểu thành một cục mực bùng nhùng trần bình an hỏi viết cái gì cũng có thể sao hứa giáp đưa bút qua gật đầu nói đều được chỉ cần là viết ở chỗ trống viết cái gì cũng được hòa kế thiếu niên không quên nhắc nhở khách quan nhưng mà cũng đừng viết cái gì mà ai ai đó dung ngoạn đến đây rất tục khí cho dù là a lương viết ra những nội dung thối đến không thể biết xấu hổ Nhưng mà vẫn hơn cái gì từng đến đây Trần Bình An tiếp nhận bút Đột nhiên xoay người chạy hướng bàn rượu Uống một hớp rượu lớn Lúc này mới trở về vách tường Ngồi xổm đè bút ở phía sau chữ tiểu kia Phía trên cục mực nọ Viết một chữ tề nho nhỏ Tiểu tề Răng hồ không có gì hay Cũng chỉ còn có rượu Lão nhân trêu gạo nói Chữ thực ra không có linh khí gì Chính là dạng quy củ. Nhưng mà đứng ở bên cạnh chữ của A Lương Lại có vẻ tốt hơn ngươi làm vậy là chưa ăn gian đấy, không được. Tiếp tục ở nơi khác tùy tiện viết thêm một chút đi. Trần Minh An gật gật đầu, bắt đầu lựa chọn một chỗ trống. Nhưng mà khoảng chính giữa của bức tường kết cấu chặt chẽ, thực sự muốn tận dụng mọi thứ, thực ra cũng được. Nhưng luôn cảm thấy sẽ bất kính đối với tiền nhân. Hơn nữa người dám viết ở bên trong, phần lớn chữ viết vô cùng tốt, cực có ý nhị. Trần Minh An thực sự không dám viết bên cạnh, mới tận được nhìn hướng sườn cùng với chỗ cao hoặc là chỗ thấp. Hứa Giáp lên tiếng nhắc nhở đưa tay chỉ hai địa phương còn lưu lại chỗ trống không nhỏ một chỗ cao nhất phía bên phải và một chỗ dưới cùng bên trái trần bình an bèn dịch bước ngồi sổ ở góc bên trái nhất hít sâu một hơi viết ba chữ trước khi viết Nhớ tới kính kiếm khác nhiều kiếm cũng mới tiên kiếm như vậy cho nên ba chữ dưới ngoài bút quán là kiếm khí trường Hư giáp nhìn ba chữ kia trong quy củ thực là mất hứng thiếu liền khẽ gãi đầu không cho là đúng Không nhịn được nói thầm. Vợ nhìn lại biết đọc sách không nhiều lắm mà. Lão nhìn khó có được một phần phụ họa tiểu nhị trong điếm. Gật đầu cười nói. Còn nữa chính là uống chưa đủ rượu. Này, thiếu niên đại ly họ Trần. Chớ có sốt ruột. Trước tiên uống một chén rượu lớn. Uống cho thống khoái. Viết những lời trong lòng không khó như người nghĩ đâu. Mời các người uống ba vỏ rượu. Có thể viết ba câu. Còn có một cơ hội cuối cùng. Trần Bình An cũng đã đưa bút lông trả lại cho hứa giáp cười nói với lão nhân không viết nữa lão nhân không để tâm tiền nhân say rượu lưu bút tích đẹp vốn chỉ là việc nhỏ may mắn có thêm phần thưởng dệt hoa trên gấm mà thôi thiếu niên không viết ra được chữ tốt hôm nay lại càng không là kiếm tiền lão trưởng quầy đương nhiên cũng sẽ không ép buộc à mình xin ngừng ở đây nha mọi người và hẹn là các bạn ở tập tiếp theo xin chào